Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 269 chúc cơ kỳ đại viên mãn, các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz, thế là tại chân Thiên Mục Sơn một trận đại chiến bảo phát ra, lấy thực lực mà nói liên minh do tuyết ảnh môn cầm đầu có phần hơn, một chút nhưng do Thiên Mục phái chiếm cứ được địa lợi hơn nữa còn, thiết lập một số cấm chế trận pháp đã chống được sự tấn công vào. Thiên mục sơn của liên quân. Khu một chân nhân vốn là lão hồ ly. Lão thầm tính rằng đối phương mặt. Dù thanh thế ảo ảo. Nhưng dù sao cũng là do mười mấy môn phái gia tộc. Hợp thành nội bộ tất khá lộn xộn Chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Vậy lão chủ trương lấy tính mà chế động. Chỉ phòng thủ môn hộ thật. Tốt. Chờ các môn phái trong liên quân. bộc lộ mâu thuẫn với nhau thực. Lực yếu đi mới tổ chức phản công. Quả nhiên qua chừng hơn nửa năm liên quân không đánh chiếm được thiên. Một phái. Hai bên cũng đã hao đi mấy chục trúc cơ kỳ tu sĩ đành tạm. Thời bãi binh. Sở dĩ khô một chân nhân chịu nhẫn nhìn cầu hòa chưa có tính toán với. Liên minh vì lão còn thật sự lo lắng chính ma lưỡng đạo đang đứng xình. Dập ở hai bên. Mặc dù chỉ là một trận đại chiến trong Bắc Cương nhưng chính ma lưỡng. Đạo ban đầu đã không vừa mắt với thiên mục phái có thể kế tiếp gây ra. Một trận kinh thiên đại chiến khác cũng không chừng. Mặc dù không muốn nhưng cũng có không ít tu sĩ cùng các môn phái bị cuốn vào cuộc chiến này. Tình thế bây giờ đã căng thẳng tới cực điểm. Chiến sự có thể nổ ra bất. Cứ khi nào mọi người ai cũng muốn tăng cường thêm thần thông nên lâm. Hiên dễ dàng đem bán ra các linh khí với giá khá cao so với bình. thường Ngoài ra theo tin tức mà Lâm Hiên thu được quả nhiên không ngoài dự. Đoán của hắn điền tiểu kiếm đã trốn ra khỏi thiên mục Sơn. Tin tức hoàn linh bị hủy đã truyền ra chính ma lưỡng đạo tiếp theo. Hành động như thế nào? Rồi các vị sư trưởng trong linh dược Sơn đăng thầm tính toán những gì. thơm Lâm Hiên tự lắc đầu sao hắn quá đa sự. Cho dù bầu trời phía trên có sụp xuống cũng có thái Sơn đỉnh chống đỡ. linh dược sơn không phải là tiểu môn tiểu phái ngay cả chính ma lưỡng đạo đều sợ có nguyên anh kỳ tu sĩ tồn tại cho dù bây giờ tình thế u châu đại loạn chưa phải trong chốc lát mà có thể lan đến linh dược sơn hắn thầm tính phải nhanh chóng bế quan trước tiên tìm biện pháp ngưng tụ thành kim đan lâm hiên khói miệng khẽ nhích lên sau đó đã biến thành một đạo đồn quang nhằm hướng linh dược sơn bay về khoảng cách hai dặm so với tu sĩ là không mấy đáng kể hai ngày sau lâm hiên đã về tới linh dược sơn chung quanh đồng phủ vẫn còn cấm chế như ban đầu cực âm áp linh trận cũng chưa thấy có người từng đồng qua chỉ là trong phòng tính tỏa có một đạo truyền âm phủ sau khi lâm hiên xem qua trên trán giường như đang nghĩ tới điều gì Là truyền âm phù của sư tôn thông Vũ chân Nhân phát đến. Lời lẽ cũng chỉ có một vài câu. Là khích lệ hắn tu luyện cho tốt. Sớm. Kết thành kim đan. Xem ra. Vị sư tôn này đối với hắn không có dụng ý. Xấu. Mặc dù cũng có điểm đáng ngờ. Nhưng lấy phán đoán của hắn bây giờ cũng. Không nhận ra nguy cơ gì rõ ràng. Lâm Hiên đi tới một gian thạch thất khác. Trên mặt đất là quả cầu tròn. Màu bạch. Quan sát nó một hồi, Lâm Hiên khó nén khỏi thất vọng. Đây là... Chứng yêu thú đã thu từ đồng phủ thiên sát ma quân, hiện chưa có dấu. Hiệu nở ra. Tuy không biết là phương pháp của mình sai ở điểm nào, nhưng giờ Lâm... Hiên cũng không có thời gian nghiên cứu. Sau đó hắn đi vào phòng luyện đan. Đem dược thảo trong gần một năm nay. Thu thập được, lấy ra từng cây. Tài liệu điều chế phương dược cổ. Truyền ngưng thần đan cuối cùng cũng đã đầy đủ. Ngoài ra còn chừng mấy chục dược vị thu được từ kỳ dược cốc trong thiên mục phái mà trong đó có quá nửa hắn cũng không nhận ra. Những linh dược này phần lớn sống ở thời kỳ thượng cổ bây giờ đã gần như tuyệt tích chỉ còn ở thiểu số địa phương mới lưu lại một ít. Lâm Hiên cẩn thận đem chúng đi bảo tồn để linh khí trong những dược. Liệu này không bị mất đi. Nghỉ ngơi chừng 1-2 ngày trạng thái thần thức và pháp lực đã hồi Phục tới 8 phần Lâm Hiên mới bắt đầu luyện chế ngưng thần đan Cho Dù xác suất thành công không cao Nhưng điều này với hắn không mấy Quan trọng Dù sao hắn cũng có thể dùng lam tinh hải tinh chế lại Lấy Tu vi của hắn bây giờ Tinh chế thành thượng phẩm đan thì không nắm Chắc Nhưng trung phẩm đan thì khả năng thành công khá cao Kế tiếp theo Hắn tắm rửa chay gội nghỉ ngơi, đem trạng thái thân thể tới mức sung mãn nhất. Sau đó bắt đầu phục dùng ngưng thần đan vào. Phương pháp luyện đơn của thượng cổ tu sĩ quả nhiên rất bá đạo, ngưng. Thần đan công dùng thật lớn hơn gấp bội tẩy tủy đan. Pháp lực của Lâm, hiên như hoán thai đổi cốt cảnh giới tu vi của hắn tiến triển thần. Tốt cực nhanh, khiến Lâm hiên cũng không thể tin được. ngắn ngủi trôi qua năm cái hàn thử hắn đã từ hậu kỳ tiến vào cảnh giới trúc cơ kỳ đại viên mãn với tốc độ này đừng nói là tu sĩ bình thường cho dù là có tố chất tuyệt đỉnh hay là tư chất nhịc thiên cũng theo không kịp cung kỳ thiếu ra là âm thanh trong trẻo của nguyệt nhi truyền vào tai mà tu vi của tiểu âm linh này cũng tiến triển thần túc sau khi tu luyện huyền ma Chân kinh thần thông của nàng ngày càng tăng cường, bây giờ cũng đắt. Tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Cùng có được điều này là do tố chất của nàng tuyệt đỉnh phi thường. Hơn nữa âm linh khi tu luyện ruột đạo thần thông pháp lực thăng tiến. Cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Hiên nhìn thiếu nữ thanh tú đang lơ lửng giữa khoảng không, hắn. Khẽ mỉm cười nói nguyệt nhi chưa nên mừng vội, ta chỉ vừa mới đạt. Tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Muốn ngưng tổ thành kim đan, nhất định phải tiếp tục đánh sâu vào bình cảnh pháp lực thật sự đạt tới trúc cơ, kỳ đỉnh giai mới có thể. Mặc dù theo lý, cảnh giới đại viên mãn là có thể ngưng kết kim đan, nhưng tự nhiên là pháp lực càng cao cường, xác suất kết đan càng tăng. Cao, thiếu gia tu luyện từ hậu kỳ đến đại viên mãn cũng chỉ tốn 5 năm. Chắc hẳn tới đỉnh giai cũng không mất bao lâu. Dù sao chúc cơ kỳ với Ngài đã không còn bình cảnh Chỉ cần tiến hành tu luyện tuần tự chắc Chắn sẽ kết thành kim đan Húng hồ trong tay ngài cũng không thiếu Linh đan Nguyệt Nhi mỉm cười nói